À, anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series xuyên biệt tiểu lưu manh Thì cũng sorry anh em đang nghe cái bộ chuyện này Đấy là trong thời gian vừa qua mình uh, bản thân nó bị ốm nên là mình không có nhiều thời gian để đọc chuyện Mình tập trung vào mấy cái bộ chuyện đang có nhiều view Thì uh, bộ chuyện này đã bị uh, từng trong mấy ngày thì mình mong anh em thông cảm Anh em nhìn tóc mình cho biết mấy ngày hôm nay mình chỉ lo người qua qua Chứ không có tắm gội thì cả nên là tóc nó mọc lốm đốm đen trắng hết cả rồi. thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của xuyên việt tiểu lưu manh. đó chính là khi mà uh, cái thôn thần vô cương xuất hiện thì thôn thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Uh, nhóm người uh, giang thái huyền cũng đến nhưng mà giang thái huyền để cho cẩn thận thì nó ngụy trang thành con trai của huyết thiên quân là huyết thiên tinh mang theo gọi là tiểu hành thiên tiến vào trong cái khu vực uh, lốc xoáy đó. vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tự bản thân ngươi chú ý một chút đi, ta đợi, à, ta sợ đợi chút nữa không chăm sóc được cho ngươi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, hiện tại thần ma tổ kinh quán đang điên cuồng thu nạp thôn thần lực. Từ thanh chi khí trong cơ thể nhiều thêm một đạo lực đạo đen nhánh, đó chính là thôn thần lực. Tím, xanh và đen, ba loại năng lượng đan xen lẫn nhau. Giang Thái Huyền cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, còn có thể che giấu, liền lập tức xâm nhập vào. Cái hố đen nhánh này không biết thông đến nơi nào, thôn thần lực đan xen vào nhau. Thần thú tiến vào trước đó trực tiếp nhảy xuống hố, không biết là có phải đã bị ngã chết rồi không. Tốc độ của Giang Thái Huyền cực nhanh, rất nhanh đã tới đáy động. Không gian bao la, bốn phía tràn ngập thôn thần lực đen nhánh. Vô số thần thú tìm kiếm trong bóng tối. Mấy thôn thần trùng ở trên không trung xuyên thẳng qua. Thôn thần lực ở bốn phía rất nhiều. Thần ma tổ kinh không thời khắc nào không hấp thu. Và năng lượng đen nhánh trong cơ thể hắn càng thêm nồng đậm các thần thú tìm kiếm chung quanh nhưng lại không thấy được hư ảnh của thôn thần tộc và thôn thần trùng có chút nghi ngờ giang thái huyền lật tay một cái bảo tháp huyền xuất hiện năm người tiểu bảo cổ nặc của thôn thần tộc xuất hiện đối với thôn thần vô cương thì các ngươi hiểu rõ hơn ta các ngươi cứ làm việc đi có chuyện gì thông báo cho ta là được giang thái huyền nói được trang chủ vậy ngươi cần bọn ta giúp tìm cái gì nào cổ nặc nói không cần tự các ngươi cứ kiếm tiền là được ta chỉ hấp thu một chút thôn thần lực thôi Giang Thái Huyền khoát tay áo rồi tự một mình rời đi Không gian tối đen Giang Thái Huyền tùy ý tìm một khối Nơi không có người ngồi xuống xếp bằng Để thu nạp thôn thần lực Phát hiện trong cơ thể có sự biến hóa Hệ thống Tại sao thần ma tổ kinh lại có thể khắc chế thôn thần lực vậy Giang Thái Huyền âm thầm liên lạc Với hệ thống Lần này thì cuối cùng hệ thống cũng trả lời Chỉ là tràn đầy khinh bỉ Tinh, Xin ký chủ đừng ngu xuẩn vậy Có thể tìm hiểu nguyên nhân đến từ bản thân mình Ký chủ tự mình nghiên cứu công pháp, không phải khắc chế thôn thần lực. Kỹ chủ đột phá thần cấp đã thức tỉnh huyết mạch của bản thân, có hấp thu bất kỳ năng lượng nào để tu luyện hay tẩy luyện huyết mạch và thể chất độc nhất thuộc về kỹ chủ. Gì? Ta đã thức tỉnh huyết mạch ư? Giang Thái Huyền kinh ngạc, hắn ngược lại quên mất chuyện này, vẫn luôn không chú ý đến, không nghĩ tới lại là nguyên nhân đến từ bản thân mình. Đạt tới thần cấp đương nhiên sẽ tự thành huyết mạch, hệ thống trả lời lạnh như băng. Vậy kiểm tra huyết mạch của ta xem. Giang Thái Huyền vội vàng nói: Tinh ký chủ Giang Thái Huyền cảnh giới thần nhân huyết mạch thần ma tổ huyết cấp thấp đặc tính có thể hấp thu bất cứ năng lượng tu luyện nào. Đối với năng lượng chưa từng hấp thụ qua thì sẽ cực kỳ khao khát cấp thấp thần ma tổ thể đặc tính đồng dạng với tổ huyết. Nói cách khác huyết mạch và thể chất của ta đều có thể hấp thu bất cứ năng lượng tu luyện nào ư? Giang Thái Huyền vỡ lẽ: Thôn thần lực này ở trong thần ma tổ kinh xem như cũng là một loại năng lượng tu luyện. Sau này hiểu rõ rồi Giang Thái Huyền không quan tâm nữa Đối với thôn thần lực cũng không còn tò mò Yên tâm mà hấp thụ thôn thần lực Để mà tu luyện Ngược lại bên kia Tiểu bảo và cổ nặc ở cùng một chỗ Thân thể nhỏ bé của tiểu kim khô quắt lại Một mình nằm trong một góc bất lực rên rỉ Trên thân tản ra khí thức cổ xưa Thôn thần trùng Thôn thần trùng lạ mặt Một thần thú hoảng hốt la lên chỉ vào tiểu kim Tràn đầy vũ mừng Thần thú vì sao lại xâm nhập thánh địa của tộc ta Âm thanh giá nua vô lực Thân thể khô quắt run rẩy bất lực bay lên Ngài là Một con thôn thần trùng màu vàng chạy tới Cặp mắt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nhìn nó Ta là thủ hộ già của thánh địa Cổ lão kim tổ Hai con mắt bé tí của tiểu kim tràn đầy lanh lùng Thôn thần trùng non dại Nhưng thần thú này là người dẫn vào sau Người có biết là để thánh địa bại lộ Là tội ác lớn cỡ nào Thôn thần trùng màu vàng run rẩy Nó nuốt nước miếng một cái không dám nói chuyện Một nam tử trẻ tuổi đi tới, lạnh lùng mở miệng. Người nếu như là tổ tiên lâu đời của thôn thần trùng, vì sao chỉ mới đến cấp chân thần? Ngàn vạn năm đi qua, lão tổ ta có thể sống đến bây giờ đã là may mắn lớn nhất. tiểu Kim thở dài một tiếng, ánh mắt hâm mộ nhìn thôn thần trùng màu vàng. Ngàn vạn năm nay, không có thần lực tẩm bổ, đều là do ta đói. Tù hộ già của thánh địa, mà không có thần lực tẩm bổ, sống ngàn vạn năm ư. Năm tử trẻ tuổi không bình tĩnh nổi nữa. Đối với thôn thần trùng, hắn cũng chỉ biết là nếu không có thần lực thì sẽ không ngừng suy yếu cho đến khi chết đi. Nhưng một thôn thần trùng khi không có thần lực bị đói bao lâu mới có thể chết thì đây là điều mà hắn không biết. Hắn chưa từng thấy quá trình thôn thần trùng chết đói, lại càng không biết thôn thần trùng tiến hóa đến đẳng cấp càng cao thì càng có thể chịu đói bao lâu. Còn một thôn thần trùng có thể dưới tình huống không có thần lực sống ngàn vạn năm. Nam tử trẻ tuổi biểu thị nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy tiểu kim, khí tức già nuôi trên cơ thể không phải là giả mà sự khô quắt trên cơ thể rõ ràng là quá đói. Suy nghĩ một chút, nam tử này lấy ra một viên thôn thần thạch đưa cho Tiểu Kim. Ngươi đã là thủ hộ giả của thánh địa thì hẳn là biết một số bí mật của thánh địa nhỉ? Các người quả nhiên là vì bí mật của thánh địa mà đến. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Kim nhíu lại không có nhận lấy thôn thần thạch. Hấp thu thần lực đi, chỉ có hấp thu thần lực ngài mới có thể khôi phục lại con thôn thần trùng màu vàng kia nói. Tiểu Kim do dự một chút vẫn ghé vào trên tảng đá hấp thu thần lực nhưng mà vừa hấp thu một sợi liền lăn lùng lúc xuống dưới ghét bỏ mà nói các người ở đâu tìm cái thần lực rắc rưởi này năm tử trẻ tuổi ngáo ra người cũng sắp chết đói rồi lại còn ghét bỏ thần lực cấp thấp sau cái này là chân thần lực vậy mà người còn không ưng tiền bối thực lực cao thâm địa vị tôn quý thần lực này sắc thực có kém một chút nhưng mà bây giờ điều kiện có hạn còn xin tiền bối thứ lỗi ngày sau vãn bối sẽ vì tiền bối tự mình tìm được thiên thần lực thậm chí thần lực mạnh mẽ hơn Nam tử trẻ tuổi vội vàng khuyên nhủ cũng không thể để nó chết đói được, còn cần vị tiền bối này hỗ trợ mình tìm kiếm bí mật của thánh địa. Cái này của ngươi phẩm chất quá kém. Bây giờ thần giới đã không còn ai tu luyện ra thần lực cấp thần đế rồi sao? Tiểu Kim vẻ mặt kinh bỉ nói. Có thể không khoác lác nữa được hay không? Ngươi còn muốn hấp thu thần lực của thần đế? Ngươi có biết đã bao nhiêu năm thần giới không có thần đế sinh ra hay không? Đầu óc của ngươi có vấn đề hả? Tiền bối trước kia đã hấp thu qua thần lực của thần đế sau. Con thôn thần trùng màu vàng lộ vẻ xúc động, kinh hãi nhìn tiểu kim. Thần đế, đó là tồn tại trí cao vô thượng, đừng nói không thể làm gì được, một ánh mắt của người ta cũng có thể giết chết bọn chúng. Vì kim tổ này lúc trước đến tột cùng đã tiến hóa tới cấp bậc gì? Đó là sự việc của rất lâu trước kia. Tiểu kim thở dài một tiếng, lại hít vào một hơi thần lực, trong mắt xuất hiện vẻ kinh bỉ. Đáng tiếc, thời kỳ uy chấn thiên hạ của thôn thần trục tộc ta quá ngắn, nếu không ta nào ra đến nùng nỗi này. Thôn thần trùng chúng ta đã từng uy chấn thiên hạ ư. Kim sắc thôn thần trùng ngơ ngác, trùng tộc này của chúng ta lúc trước còn có thể như thế sao? Năm tử trẻ tuổi kia cũng ngơ ngác, tại sao ta chưa từng nghe nói, truyền thừa của thôn thần tộc và thôn thần trùng đến cùng đã thất lạc bao nhiêu sự tỉnh huy hoàng như vậy, thế mà một chút cũng không được lưu truyền. Đương nhiên, lúc trước khi thần giới chưa có mở ra, thôn thần trùng ta đã tồn tại, đi theo tổ tiên của thôn thần tộc, cũng chính là vị đứng đầu của thôn thần tộc, bàn cổ. Tiểu Kim ngạo ngẽ nói, bàn cổ, lần này không chỉ năm tử trẻ tuổi sừng sốt mà thần thú bên cạnh cũng ngơ ngắt, là ai vậy? Thần giới chưa hình thành mà đã tồn tại xong. Lúc trước khi mà thần giới chưa mở ra, thiên địa là một mảnh hỗn độn, bàn cổ cùng tiên tổ của chúng ta cảm thấy nhảm chán, liền dùng một búa bổ hỗn độn ra, khai sáng ra thần giới, từ đó tiên tổ của chúng ta giám sát thần giới, Nếu ai không tuân thật trật tự của thần giới Ở thần giới làm loạn Thì sẽ bị hút khô thần lực Để vĩnh viễn không thể nắm giữ được thần lực Tiểu Kim chậm rãi giảng thuật Kim Tổ Trước tiên có thể nói một chút về bí mật của thánh địa này không Năm từ trẻ tuổi nhịn không được mà nói Ta không muốn nghe người khoác lác Những lời này ta không tin Thôn thần trùng màu vàng lại tràn đầy hứng khởi kích động nói Kim Tổ Ngài nói ta nghe Thôn thần trùng chúng ta tại sao lại rơi vào bước đường này Người có đồng bạn đến đây sao Tiểu Kim đột nhiên hỏi Có Kim sắc thôn thần trùng liên tục gật đầu Gọi bọn chúng tới đây Để lắng nghe lịch sử của tộc ta Sau đó bản tổ mang các người đi lấy cơ duyên của thánh địa Âm thanh giá nua của tiểu Kim Mang theo vẻ kích động Để ta nhìn xem thôn thần trùng còn lại bao nhiêu Nghe xong Ngài lên ngoan bọn ta đi sau Nam tử trẻ tuổi vui mừng vội vàng hỏi Dù sao lịch sử này cũng không lâu Nếu như có người dẫn đi Dù sao cũng hơn là bọn họ tự đi tìm ánh địa cơ duyên vô số, tùy vào mục đích của các ngươi, nếu như các ngươi mang mục đích tốt đến đây, nền tình thôn thần tộc các người có thể lấy một ít cơ duyên, tiểu kim giả nua nói. Mục đích của bọn ta là vì chấn hưng hai tộc, thanh niên kia kích động nói, thôn thần tộc và thôn thần trùng đã sống dốc quá lâu, bọn ta khát khao khôi phục lại huy hoàng, tái hiện lại vinh quang của tiên tổ. Vậy những thần thú này, tiểu kim cảnh giác nói, đồng bọn hợp tác, bây giờ bọn ta muốn phát triển nhất định phải có chỗ dựa. Ta lựa chọn thần thú tộc Thanh niên vội vàng giải thích Lần này tìm tới thánh địa cũng là do thần thú tộc giúp đỡ Người rất có đầu óc đó Tiểu Kim tán thưởng nhìn nó Để bọn chúng đều đến đây đi Nghe ta nói hết lịch sử của thôn thần trùng tộc Ta sẽ mang các người đi lấy cơ duyên Ta sợ mình không kiên trì được bao lâu Hy vọng là các người ghi nhớ Kim tỏ Bọn ta có thần lực Thôn thần trùng vội vàng Lấy ra một đống thôn thần thạch Đây chính là tổ tiên của thôn thần trùng Không thể để chết được Tiểu Kim lắc đầu, vô dụng thôi. Sinh mệnh lực của ta đã sớm tiêu hao, thần lực không cách nào đền bù. Cảm tạ các ngươi giúp ta trước khi chết có thể ăn no. Hiện tại tranh thủ thời gian lên. Nam tử trẻ tuổi nghe xong không dám thất lễ, vội vàng triệu tập tất cả thần thú và thôn thần trùng tới ở cùng một chỗ để nghe Tiểu Kim kể về lịch sử. Hắn sợ là chưa nói hết thì vị Kim tổ này đã lăn đùng ra chết. Nhìn một đám thần thú bốn con thôn thần trùng, Tiểu Kim thở dài một tiếng dạy dỗ nói. Khi bàn cổ mở ra thần giới, sau này thôn thần trùng giám sát thần giới. Mà khi mở thần giới thì bàn cổ tiên tổ đã lĩnh ngộ được cảnh giới mới, vượt ra khỏi thần đế, biến mất vô tung. Tiên tổ của chúng ta cũng theo đó mà biến mất. Sau này thần giới sinh ra không ít thần minh. Bọn họ khi sinh ra thì đã có thần nhân, chân thần, thậm chí là có người thực lực mạnh hơn. Đây chính là thần sớm nhất ở trong thần giới. Đa số bọn họ đều trở thành thần đế. Ở thời đại đó thì thần đế nhiều vô số kẻ, tung hoành bốn phương, lại thêm thôn thần tộc và thôn thần trùng. Dưới sự chăm sóc của tổ tiên chúng ta, thần giới phát triển hòa bình. Thế nhưng đến một ngày, thiên đế ra đời. Thiên đế là một kẻ có giã tâm. Tiểu Kim vừa nhắc đến liền không dừng được, thậm chí bắt đầu biên soạn cho thiên đế này ác độc tàn nhẫn bẩn thỉu như thế nào. Một đám càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, người quá phí lời đã nói là thời gian không nhiều đại nạn sắp tới, Ngươi con mẹ nó nói về thiên đế với bọn ta làm gì Kim tổ Nói giản lược một chút đi Năm tử trà tuổi lau mồ hôi nói Ngươi có tin ta chết cho ngươi xem hay không Tiểu Kim nhìn hắn chầm chầm tỏ vẻ khó chịu Ta con mẹ nó kể chuyện xưa thì sao Ngươi lại còn không cho Thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm Ý ta là chúng ta nhanh lên Năm tử trà tuổi đau cả trứng giái Chết cho ta xem ư Ngươi con mẹ nó có phải rất nhiều năm rồi không được nói chuyện hay không Nhịn tới điên luôn rồi hả À đúng Thời gian của ta không nhiều lắm, Tiểu Kim giật mình lúc này bừng tỉnh, trước đó tự mình nói thời gian của mình không còn nhiều. Một đám thần thú ngáo ra, người xác định đây là tiên tổ thôn thần trùng của các ngươi mà không phải một tên thiểu năng đó chứ, bản thân sắp chết mà còn không tự biết, con bà nó còn ở đây nói nhảm. Vì cái gì mà thôn thần trùng đều không đáng tin như vậy, Tiểu Hắc đi dò xét tin tức thì làm phản, đến thôn thần vô cương lại gặp được một tổ tiên thiểu năng trí tuệ. Lại nói thiên đế giã tâm bừng bừng, không tuân theo ngọc hoàng đại đế, mà muốn tự mình trở thành chủ nhân, âm thầm lôi kéo không ít thần đế, tạo nên một trận chiến có một không hai. Tiểu Kim chậm rãi kể lại, nội tâm lại gấp gấp, bọn tiểu bảo sao còn chưa đưa tin tới, ta con mẹ nó đã sắp kể xong, các ngươi lại không đưa tin tới thì ta sẽ chết thật cho bọn chúng xem. Trước đó nó đã thương lượng với cổ nặc nghĩ biện pháp cầm chân bọn chúng, để bốn người cổ nặc và tiểu bảo đi tìm kiếm trước, tìm được thì để bọn chúng đi. Còn tìm không thấy thì trực tiếp thoát thân Giang Thái Huyền vừa tu luyện không lâu Thì cũng bị bọn nó kéo theo Thần ma tổ kinh mẫn cảm với thôn thần lực Với lại còn có bốn con thôn thần trùng Bọn Tiểu Bảo Cuối cùng phát hiện ra một tia dị trạng Ta cảm giác là sẽ có nguy hiểm Tiểu Bảo thần nói Thôn thần vô cương tuy nói là thánh địa của thôn thần trùng Nhưng nếu năm như vậy cũng không có ai từng tiến vào Hoặc là nói những ai từng tiến vào Mà còn sống không có chút tin tức nào cả Giang Thái Huyền thản nhiên nói cho nên khả năng gặp nguy hiểm là rất lớn. Trang xét lâu như vậy, cuối cùng tìm ra một tia không tầm thường. Ta đi báo cho Tiểu Kim, các ngươi đi nơi khác dò xét. Cổ nặc nói, Tiểu Bảo và bốn con thôn thần trùng vội vàng bay đi. Giang Thế Huyền cũng đi theo. Tiểu Kim đã kể xong chuyện xưa, lúc này đang thở hổn hển kịch liệt, thoi thóp, bộ dáng giống như là sắp chết. Kim tổ, người không thể chết. Một đám thần thú đau cả lòng mè. Ngươi kể một chút chuyện xưa, nhưng còn chưa nói bí mật của thánh địa nữa mà. Nam từ trẻ tuổi càng lúc càng cảm thấy vị tiên tổ này không đáng tin Nếu là tiểu kim cứ thế mà nghèo thật Thế thì bọn chúng uổng công Tốn thời gian ngồi nghe kể chuyện Còn với lịch sử thì hắn tuyệt đối không cảm thấy thú Tiểu kim thở hồn hèn Cảm thấy nếu không thì mình cứ giả chết là được Lúc này trong đầu vang lên âm thanh của cổ nặc Nó vội vàng hít sâu một hơi lấy lại tinh thần Đừng khẩn trương Thở một tí thôi Bàn tổ hút lại khí Bị mất chính là ổn ngay thôi người con mẹ nó đang dẫn dẫn với ta đi à khí cũng đã bị mất còn có thể hút ngược trở lại về thôi đi thôi ta mang các người đi lấy cơ duyên tiểu kim nói một đám thần thú vui mừng nam tử và đám thôn thần trùng cũng ngạc nhiên nhìn về phía tiểu kim bọn chúng đã sớm chờ mong hội vàng nói kim tổ ngài chỉ dẫn phương hướng bọn ta sẽ mang ngài qua đó Ờ, tiểu kim thỏa mãn gật đầu ghé vào trên thân một con thần thú chỉ hướng đi thẳng Tốc độ của các thần thú rất nhanh chớp mắt đã đi vào địa điểm được nói tới. Một con thần thú bối rối nói nơi này bọn ta đã dò xét qua không có phát hiện dị thường. Ừ, có thể để cho các ngươi phát hiện về cái danh kim tổ này của ta chẳng phải chỉ dùng để làm cho hay sao? Tiểu kim hừ lạnh một tiếng nhìn về phía bốn con thôn thần trùng. Các người cẩn thận cảm ứng đi. Được, kim tổ. Bốn con thân thần trùng vội vàng vận chuyển thôn thần lực. Một lát sau trừng to mắt nói quả nhiên có dị thường Nếu không phải bốn bọn ta hợp lực đi một mình thì rất khó phát hiện. Kim tổ, mở ra cơ duyên đi. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt cực nóng nhìn về phía tiểu kim. À, các người mở đi, tiểu kim nói. Bọn ta mở, không phải tiên tổ người mở, bọn ta đi theo để nắm bắt cơ duyên là được rồi sau. Đáng tiếc rõ ràng là tiểu kim không làm, bốn con thôn thần trùng nhìn nhau một chút đồng thời dốt thôn thần lực. Cùng ra tay, mở ra chỗ này. Trường cốt của ta cũng đã già rồi. Giữ đồ vật ở bên trong cũng vô dụng Vẫn là các người tự tới đi Cũng là rèn luyện các người một chút Tiểu Kim nói Không hề có ý muốn ra tay hỗ trợ Ai mà biết bên trong có nguy hiểm gì không Thực sự ta Coi ta là tiên tổ của các người rồi xong. Thôn thần lực truyền vào Thân thú bọn chúng nhìn chằm chằm vào hư không tối đen phía trước Chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xa tay Ông một tiếng Cao thôn thần lực truyền vào Thì có một cỗ khí thức cổ lão mênh mông tản ra Hư không tối đen bắt đầu vặn vẹo Thôn thần lực điên cuồng hội tụ bốn phía, hóa thành một thông đạo đen nhánh, đồng thời còn có từng đạo mũi tên thần bí lộn xộn bắn ra. Oanh! Cẩn thận! Các thần thú trong nháy mắt hành động nhào nhào phóng lên phía trước, một tay nắm lấy nhóm thân thần trùng kéo ra phía sau, đồng thời bản thân sông lên. Nam tử trả tuổi với nhất trưởng thần lực phun trào ngăn cản mũi tên thần bí, Phập. Mũi tên thần bí vô cùng sắc bén trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của thần thú, bắn ra tán loạn Máu của thần thú chảy xuôi khiến không gian tối đen có thêm một vòng màu vàng. Lối đi tối đen này ước chừng cao hơn 3 mét. Đối mặt với mũi tên thần bí, thần thú kinh hãi phát hiện là mình không ngăn cản được. Chúng vội vàng lui lại nhưng vẫn như cũ bị chậm một bước. Có vài thần thú trực tiếp bị xuyên qua đầu, nháy mắt không còn tiếng động. Đây là mũi tên gì? Nam tử trả tuổi kinh hãi. Mũi tên này quá mạnh cho dù lán vận chuyển thần lực cũng xém chút không ngăn được. Nếu không phải kịp thời rút lui thì chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kim Tổ, cuối cùng đây là cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi mang theo các thần thú lùi lại ra xa. Nhìn mũi tên vẫn còn tiếp tục bắn ra. Hắn nhịn không được mà hỏi. <cười> đây là một loại phủ đoạn phòng ngự trong thánh điện, thủ đoạn nhỏ thôi. Tiểu Kim ngạo nghẽ cười nói rất là đắc ý. Nội tâm vẫn đang suy nghĩ. ta con mẹ nó làm sao mà biết? Tại sao mà ngươi không nói sớm? Một thần thú tức giận nói. Nói rồi mà. Tiểu Kim hoang nàng nói Ta đã nói là cho các người luyện tập một chút Không có nguy hiểm thì làm sao mà mài luyện Người con mẹ nó nói rất hay Có đạo lý Nam tử trẻ tuổi bối rối Thật đúng là không biết làm sao trách tội nó Nó quả thật đã nhắc nhở Vậy người có biết trong này là cái gì không Nam tử trẻ tuổi lại hỏi lại Tự mình kiểm tra đi Tiểu Kim hử khẽ nói Cái này lại không phải là ta sắp đặt Đến cụ ta cũng chả biết bên trong nó có cái gì Nam tử trẻ tuổi mím môi thành một đường thẳng Cung may mũi tên thần bí không còn dày đặc nữa mà dần thưa đi, quy lực cũng không mạnh bằng lúc trước. Tốt rồi, mũi tên này đã không đủ gây uy hiếp. Một thần thú thử một cái, bàn tay đập tan mũi tên, lên mở miệng. Kim tổ, trong này có thể còn nguy hiểm hay không? Nam tử trẻ tuổi nhịn không được mà hỏi. Tiểu Kim im lặng hồi lâu, mới yếu ớt nói. Lớn tuổi rồi, nhớ không rõ. Mẹ nó, nhớ không rõ, vậy mà ngươi còn suy nghĩ cả nửa ngày. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nam tử trẻ tuổi lại hỏi. Ta còn nhớ rõ nơi mấy cái cơ duyên còn lại ở đâu nhưng mà bên trong có cái gì thì nhớ không rõ lắm Tiểu Kim suy nghĩ một chút rồi nói Nơi những cơ duyên còn lại ư Nam từ trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng Có cái này là đủ rồi Cái mà bọn chúng lo chính là không tìm thấy cơ duyên ở đâu Chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối Ờ Ta nhớ kỹ nơi có cô duyên nằm ở đâu Tiểu Kim gật đầu Dừng một chút lại bổ sung Các ngươi xác định là không tăng tốc một chút chứ Lúc các người tiến vào ta đã cảm ứng được ngay. Cả những thôn thần trùng khác cũng tiến vào đây. Người có thể cảm ứng được tình hình của thánh địa sao? Năm tử trà tuổi giật mình vội vàng hỏi. Vậy người có biết bọn chúng đang ở đâu không? Ta chỉ có thể cảm ứng được là chúng đang đến chứ không biết vị trí cụ thể. Tiểu kim thở dài. Già rồi, càng ngày càng không dùng được. Vậy quên đi, cứ vào xem cơ duyên rồi lấy cơ duyên trước. Năm tử trả tuổi xuất sáng nói, trực tiếp để cho thần thú dẫn đầu tiến vào. Trong này cái gì cũng không có. Trong chốc lát bọn chúng đã đi tới cuối thông đạo. Kim tổ, cơ duyên đã nói đâu? Bốn con thân thần trùng ngơ ngác nhìn về phía trước. Mẹ nó, không phải ngươi nói nơi này có cơ duyên sao? Vì cái gì bọn ta đến rồi thì cái gì cũng không có. Tiểu Kim ngáo ra. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Có lẽ do thời gian quá lâu rồi, ta nhớ lầm. Tiểu Kim nói. Kim tổ, hả? Sao ngươi còn chưa chết? Thôn thần vô cương, không gian tối đen thần bí, tràn ngập thôn thần lực. Thần thú đi theo thôn thần trùng tìm kiếm cơ duyên từng nơi một, không lâu sau liền tìm ra 5 chỗ, nhưng đều không có gì khác nhau, tất cả đều chỉ là thông đạo tối đen mà bên trong cái gì cũng không có. Năm từ trẻ tuổi thậm chí hoài nghi có phải tiểu kim lừa bọn chúng hay không, chỉ là nghĩ lại trước đó bọn chúng không có cảm ứng được chỗ này có gì thường, cho dù có hoài nghi thì cũng không thể nói ra. Kim tổ già mất rồi, rất nhiều chuyện đều không còn nhớ rõ nữa, một con thôn thần trùng mở miệng, đúng vậy, kim tổ già rồi. Đến cùng thời gian của ngươi còn thừa lại bao lâu Năm tuổi trả tuổi nhịn không được mà hỏi Cái này con mẹ nó cũng đã sắp nửa ngày Sao ngươi còn chưa tắt thở Đã nói là thời gian không còn nhiều Sẽ chết ngay lập tức cơ mà Tính cả thời gian kể chuyện xưa trước đó Thời gian con mẹ nó đã nửa ngày trời Có phải là cái hơi này của ngươi quá dài rồi không Ánh mắt tiểu kim thất vọng nhìn bọn chúng Có phải các ngươi ước gì Lão tổ ta chết ngay bây giờ hay không Không phải, kim tổ Bọn ta chỉ tò mò thôi Năm tử trà tuổi vội vàng đổi giọng, Ngài còn nhớ rõ những gì về thánh điện này, chẳng lẽ một chút cơ duyên cũng không có sao? Sao có thể không có chứ? Tiểu Kim ngạo nghĩa nói cơ duyên khẳng định là có, chỉ là ta không nhớ nổi đặt nó ở lối đi nào. Vậy thông đạo này có mấy cái? Một con thần thú nhịn không được mà hỏi. Nếu thông đạo như vậy có mấy trăm hoặc hơn ngàn cái, vậy bọn ta phải đi tới khi nào? Không nhiều, Tiểu Kim vội vàng nói. Mặc dù ký của ta không được đầy đủ đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra quá nhiều thông đạo. Dù sao đây cũng là cơ duyên chuẩn bị cho tộc ta, không phải là để lừa gạt người ngoài. Đi thôi, ta mang các ngươi tới một lối đi khác. Không chờ bọn chúng mở miệng tiểu kim lại nói. Không để cho bọn chúng hỏi nữa, bởi vì nói nhiều sẽ bị lộ. Trải qua khoảng thời gian ở chung này những thôn thần trùng này sở dĩ còn tin tưởng nó. Nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì thôn thần lực. Thôn thần lực của nó mạnh hơn rất nhiều do với thôn thần lực của những con thôn thần trùng này. Trải qua sự tẩy luyện của hốn độn khí Ở trong thôn thần vô cương này Bọn nó có thể cảm ứng được dị thường Còn thôn thần trùng phe thần thú lại không cảm ứng được Phẩm chất thôn thần lực của thần thú tộc Không bằng nhóm tiểu kim Nếu vẫn không tìm ra Nếu như người không có ngõm luôn Bọn ta sẽ giúp người một phen Thần thú hùng tận nói Tiểu kim dùng mình một cái Thần thú này cũng không phải nói giỡn Nếu lại tiếp tục không có cơ duyên Thì nó có khả năng thực sự bị đánh chết Oanh công đạo thứ sáu mở ra Lần này lại không hề có mũi tên nào được bắn ra cả Sáu cái thông đạo đồng thời chấn động bắn ra một đạo kim quang kỳ lạ Chúng đan xen vào nhau Hư không tối đen đột nhiên sáng lên Trên hư không còn nổi lên gợn sóng Ta nhớ ra rồi Sáu cái thông đạo đều phải mở ra Mới có thể xuất hiện cơ duyên chân chính Tiểu kim vội vàng nói Một đám thần thú cùng nhau xem thường Lúc này nhớ thì có ích lợi gì Bọn ta đều có thể nhìn thấy Kim tổ Tại sao lại có cảm giác tình trạng của ngươi càng ngày càng tốt vậy Một con thôn thần trùng nghi ngọc hỏi hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ sắp chết của Tiểu Kim. Cái này gọi là hồi quang phản chiếu, người đi viện bao giờ chưa? Thời gian còn lại của ta không nhiều lắm đâu, Tiểu Kim thở dài nói. Cây mụ nội người chứ không nhiều, con mẹ nó người có bản lĩnh thì chết thật cho bọn ta xem thử. Hư không có gì biến thôn thần lực bốn phía điên cuồng hội tụ lại, giao động của gợn sóng tạo nên chấn động. Một mảnh đất kỳ dị từ hư không xuất hiện trong không gian hắc ám. Mảnh đất kia tản ra kim quang, một đạo ánh sáng màu vàng lớn lên bao phủ vào mảnh đất, không gian trong mảnh ất tràn ngập thần lực đi vào đi, giọng điệu già nua của tiểu kim vang lên, không cần nó nói thì một đám thần thú và nam thử trẻ tuổi cộng với bọn thôn thần trùng đã lập tức vọt vào thần lực, thần lực thật là nồng đậm, một con thôn thần trùng vui mừng vạn phần, nếu như sinh hoạt tại đây, hoàn toàn không cần lo chết đói kim tổ, người không đi vào sau, một con thôn thần trùng lại chạy ra, nghi hoặc nhìn tiểu kim các người đi đi ta phải chết rồi. Tiểu Kim thở dài một tiếng, sinh mệnh lực nhanh chóng suy sụp, toàn bộ thân hình chậm rãi rơi xuống nằm trên mặt đất. Nhớ kỹ, chấn hưng thôn thần trùng tộc ta. Kim tổ, thôn thần trùng kích động hồ một tiếng, sau đó nói, cuối cùng ngươi cũng chịu chết rồi, vậy ta cũng không cần tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu Kim ngáo ra, cái định mạnh ngươi, ý ngươi là ra đây nhìn xem ta có chết không ấy hả? Chưa chết thì chém cho một đao sau. Điên nhiên sau khi gặp được cơ duyên chân chính thì nó đã trở nên vô dụng, đối phương cũng không muốn giữ lại nó. Tiểu kim nhanh chóng khô quất lại rồi rơi xuống dưới không quản khí tức của sự sống, như một vật chết lặng lẽ nằm đó. Tuần thần trùng đẩy mấy cái lại cảm nhận một chút xác định không có hơi thở, lúc này mới yên tâm rời đi. Tuần thần trùng vừa đi tiểu kim lập tức sinh long hoạt hổ cười lạnh nói, nói về giả chết thì các ngươi làm sao mà hơn được một kẻ đã đói bụng nhiều năm như ta. Nếu là lúc trước tiểu kim tự nhận không có bản lĩnh đó, Nhưng ở chiến trường thần cương đối diện với sự đói bụng nhiều năm như vậy, thấy qua thôn thần trùng khác chết đói, cũng học được bí kíp giả chết. Trước kia có lẽ không qua mặt được thôn thần trùng ngang cấp, hiện tại sau khi kinh qua sự tẩy luyện của hôn độn khí thì đã hoàn toàn không thành vấn đề. Mảnh đất cơ duyên thôn thần trùng xuất ruột tiến tới, nếu không phải muốn giết chết kim tổ thì nó cũng không muốn ra ngoài mà phải nhanh chóng nắm vững cơ duyên. Thôn thần vô cương sau giang thái huyền và cổ Nọc đồng thời bước vào cảm nhận được thần lực nồng đậm mà kẽ nhúm mảnh thần lực này hẳn đã được hút vào rồi tồn tại từ trước mảnh đất này có thể xem như một khối thôn thần thạch lớn xem như là vậy đi cổ nạc nhìn về phía một mặt bia cổ trên có khắc bốn chữ thôn thần vô cương thôn thần vô cương là thánh địa của thôn thần trùng ẩn chứa cơ duyên giúp thôn thần trùng nhanh chóng tiến hóa mảnh đất này cũng không rộng đại khái chỉ có khoảng vạn dặm ba sườn núi nhỏ một hồ nước Trừ cái đó ra thì không còn gì khác Các thần thú, thần thể cao lớn Nhìn xa xa, rất nhanh phát hiện Hồ nước và dốc núi Một đoàn người nhanh chóng tiến về phía hồ nước Nhóm người Giang Thái Huyền đi vào dốc núi trước Bởi vì bọn tiểu bảo cảm giác được Dốc núi có chút dị thường Dốc núi này không cao, Giang Thái Huyền đi tới Sắc mặt của cổ nặc ngạc nhiên nhìn dốc núi Hình như chúng ta Tìm được thôn thần vô cương Của thôn thần trùng rồi Sao? Giang Thái Huyền có chút nghi hoặc Nhìn về phía dốc núi Phát hiện dốc núi này vậy mà đang hấp thu thần lực, mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng có thể cảm nhận được. Sơn núi bên trong của núi này có dấu thôn thần trùng sau, cũng có thể, Cổ nạc vội vàng ra tay dùng thần lực đào núi, động tác của nàng cẩn thận, giống như sợ đả thương thôn thần trùng ở bên trong. Dốc núi được đào ra có một luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tỏa ra, năng lượng thôn phệ dày đặc chuyển ra ngoài, mấy con thôn thần trùng lộ ra, từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say ở trong đó, thôn thần lực đen nhánh phát ra. Bao vây thôn thần tộc đang ngủ say. Đây là... Ôi, xảy ra chuyện gì thế này? Tiểu bào kinh ngạc kêu lên thân thể không chịu khống chế trực tiếp bị hút vào. Nó chừng to mắt nhìn ra phía ngoài lộ vẻ mờ mịt. Ngay sau đó bọn tiểu kim cũng bị hút vào. Năm con chừng cặp mắt nhỏ vô cùng hoang mang. Cứu bọn chúng ra. Cổ nạc vội vàng ra tay vừa nhấc trưởng đang định công kích nhưng lại bị Giang Thái Huyền phất tay ngăn lại. Ta làm cho. Người tạo lên động tĩnh quá lớn. Một khi làm ra động tính quá lớn chắc chắn sẽ kinh động với bên thần thú tộc. Bây giờ phải cứu những thôn thần trùng này ra trước để cho tiểu bảo thu hoạch bọn tiểu đệ rồi nói sau. Năm con thôn thần trùng tiến vào, thôn thần trùng ngủ say thức tỉnh, có chút hả hê nhìn bọn chúng. Lại thêm năm thằng xui xẻo tới, các ngươi cũng đến để tìm cơ duyên của thánh địa sau. Các ngươi là... Tiểu bảo cặp mắt nhỏ chớp chớp mang theo một tia bối rối. Cũng giống với các ngươi, tìm tới nơi này rồi bị hút vào đây. Thôn thần trùng lạ mặt bình tĩnh nói Yên tâm, không chết được đâu Mặc dù bị nhốt ở nơi này Nhưng là có thần lực vô tận để hấp thu Không cần lo chết đói Chỉ có mấy thằng khố rách áo ô mới nghĩ thế Bọn ta muốn đi ra ngoài Sự nghiệp của bọn ta đang ở thời kỳ đỉnh cao Cái thần lực thấp kém này đang xỉ nhục địa vị của chúng ta Tiểu bảo ngạo nghễ nói Con thôn thần trùng lạ mặt ngơ ngác Người đang nói cái gì vậy Sao ta nghe không hiểu Sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao ư Thần lực lại xỉ nhục địa vị của các ngươi Bên trong tổng cộng có 6 con thân thần trùng tất cả đều đã tỉnh lại. Nhìn thấy nhóm tiểu bảo trên mặt là sự mờ mịt. Lần này thôn thần trùng tiến vào hình như có chút không bình thường. Các người cứ luôn ăn cái loại thần lực thấp kém này à? Tiểu kim nhịn không được và nói. Làm sao các ngươi lại ăn được vậy? Đồ ăn rác rưởi như thế cơ mà. 6 con thôn thần trùng rất ngỡ ngàng. Thần lực là đồ ăn rác rưởi Còn sao có thể ăn được á? Cái này rất ngon mà. Ăn rồi lại không chết đói. Một đám ngu xuẩn nhìn bộ dạng của các người kìa, lúc trước chắc là sống thảm lắm, Tiêu Bảo khinh bỉ nói. Người, các người nói vậy là có ý gì? Sáu con thôn thần trùng là mà có hơi không hiểu rõ tình huống. Chẳng lẽ chủ nhân của mấy con thôn thần trùng này bên ngoài rất cường đại, là Thái Thượng Chân Thần hay là Thần Vương? Cổ nạc sao còn chưa phá vỡ cái chỗ này đi? Tiêu Bảo không thèm để ý sáu con thôn thần trùng mà lầm bẩm. Tiêu Kim tiếp tục nói, ở bên ngoài bọn ta còn nuôi dưỡng mấy trăm đầu nô lệ thần thú. Mỗi ngày bọn ta chỉ cần nghĩ làm thế nào để vượt qua thời gian, nhàm chán và suy nghĩ xem dùng tư thế gì để ăn thần lực. Mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao vượt qua thời gian nhàm chán, dùng tư thế gì để ăn thần lực ư, lại còn mấy trăm con nô lệ thần thú. Mới đây lại có một vụ làm ăn lớn, lại có thêm khoảng hơn trăm con nô lệ mới, tiểu thương tặc lưỡi. Lần này chủng tộc thần thú không giống nhau, hương vị thần lực cũng khác. Ta còn muốn thay đổi khẩu vị, không thể bị vây ở chỗ này được. Đương nhiên là không được thần lực của những thần thú kia ta đều ăn đến ngán rồi. sau khi rời khỏi đây dự định giết nô lệ để nấu canh tăng thêm khẩu phần ăn cho hỗn độn khí của ta. Tiểu hắc nói hơn nữa hỗn độn khí thực sự rất ngon. nhìn bọn họ chuyện phiếm sáu con thôn thần trùng bỗng nảy sinh cảm giác tự ti, cảm giác là dáng vẻ của họ thật là cao cấp, thật là pro formique hoàn toàn không hiểu mà cũng không tràn miệng vào được. ông một tiếng đúng lúc này thần lực thôn thần lực đang trôi qua thôn thần lực phong tỏa bị cắn nuốt. Lá chắn ngăn cách biến mất Tiểu bảo vội vàng lập tức xông ra ngoài Trực tiếp bổ nhào vào trong ngực cổ nặc Cổ nặc, ta còn tưởng rằng ngươi chạy mất rồi chứ Đây là chủ nhân của ngươi à Xó con thôn thần trùng mở to hai mắt nhìn Chỉ là một thần nhân sao Các ngươi vừa mới nói là có mấy trăm con nô lệ thần thú Chẳng lẽ là thổi ra trâu Còn nữa cái gì mà tư thế ăn thần lực chắc chắn cũng là giả Không phải là chủ nhân Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo nghiêm túc nói Nghiêm túc giải thích một lần đây là quản lý của ta, cũng là quản lý của bọn chúng, cổ nặc. Quản lý, đó là gì vậy? Sáu con thôn thần trùng hoang mang, không nói với các người nữa, vừa thoát khỏi vây khốn, ta muốn ăn một sợi hỗn độn khí để an ủi một chút cho đỡ sợ trái tim nhỏ bé của ta. Tiểu Bảo nói rồi lấy ra một sợi khí hỗn độn muốn lập tức nhét vào trong miệng. Hỗn độn khí vừa xuất hiện năng lượng thần kỳ lập tức dao động, trong mắt của sáu con thôn thần trùng đều đỏ quạch lên, hận không thể nhào lên đoạt lấy ta cũng muốn an ủi cho đỡ sợ. Mấy đứa tiểu thương cũng lấy hỗn độn khí ra hấp thu. Đây, đây là cái gì vậy? sáu con thôn thần trùng trông mong nhìn tới. Tại sao cảm giác là năng lượng này càng thêm thuần chất và cường đại hơn so với thần lực nhỏ? Đây chính là đồ ăn của bọn ta. Thần lực chỉ là đồ ăn vặt thôi. Lâu lâu hút một hai cái là được, tiểu bảo đắc ý nói. có muốn lấy một sợi không? Có, không cho. sáu con thôn thần trùng vô thức đáp ứng nhưng tiểu bảo lại thu hỗn độn khí về sáu con thôn thần trùng kia tức giận đến nỗi tái cả mặt trước tiền có thể cho các người mượn nhưng các sau này các người phải trả tiểu bảo suy nghĩ rồi nói sau này khí hỗn độn này bên ngoài rất dễ dàng lấy được sau sáu con thôn thần trùng nghi hoặc chẳng lẽ bây giờ ngoại giới đã không còn tu luyện thần lực nữa mà chuyển sang tu luyện hỗn độn khí cái này rất tiện lợi mỗi ngày ta có thể có mấy chục sợi tiểu bảo hãnh diện nói bọn ta cũng vậy tiểu kim và thôn thần trùng khác liên tục gật đầu hào phóng lấy ra một sợi khí hỗn độn Cho người mượn này, đám ngốc Nhìn thấy bọn chúng cắn nuốt hôn độn khí Bộ dạng kích động đó khiến đáy lỏng 5 người tiểu bảo dâng lên một cảm giác yêu việt Tựa như là cường hào ác bá Nhìn một đám dân đen ngu ngốc Cái cảm giác này thực sự sảng con nhà bà Khoái Đi, đi xem một chút dốc núi còn lại Bên trong có bao nhiêu thôn thần trùng nữa Còn nặc lại nói Nếu như sau này các người muốn có hôn độn khí Thì cũng có rất nhiều Thậm chí còn có cả đồ vật tốt hơn tùy cho các ngươi tự mình lựa chọn sau này có thể có rất nhiều ư sáu con thôn thần trùng mở to hai mắt mà nhìn trong mắt toàn là niềm vui sướng tột độ rất nhiều tiểu bảo lại lấy ra một đống hôn độn khí thấy không tất cả cái này đều là của ta sáu con thôn thần trùng hâm mộ nhìn nó lại có nhiều khí hồn độn như vậy chỉ mới là cường giả thần linh vậy mà nó có thể lấy nhiều như vậy nếu đổi thành bọn chúng chẳng phải sẽ càng nhiều hơn hay sao lần nữa đào một cái dốc núi nhóm tiểu bảo vội vàng lẩn ra xa xa cũng không muốn lại bị hấp thu vào. Dốc núi này chỉ có hai con thôn thần trùng, không ngoài ý muốn, bị hỗn độn khí hấp dẫn tạm thời đi theo cả đám. Dốc núi cuối cùng không có thôn thần trùng, bên trong trống rỗng, bọn chúng trực tiếp rời đi, tiến về hồ nước. Bên trong hồ nước mấy con thôn thần trùng thoải mái ngâm mình. Ta thả tiểu hành thiên ra ngoài. Giang Thế Huyền trở tay, lôi tiểu hành thiên từ trong lôi phong tháp ra. Tiểu hành thiên ở trong không gian tối tăm tìm kiếm một lát thì không muốn chờ đợi nữa. Thần lực không thể sử dụng, bản thân chỉ tổ vướng tay vướng chân. Ở trong này có thể dùng thần lực nên không cần đợi ở trong tháp lôi phong. Đây chính là cơ duyên tăng tốc độ tiến hóa của thôn thần trùng sau. Tiểu hành thiên vừa ra vừa ngắm nhìn hồ nước mang theo vẻ nghi hoặc. Đúng, chỉ cần ở nơi này ngâm mình hơn 100 năm, bọn ta có thể tiến hóa thành cấp thiên thần. Một con thôn thần trùng nói với ánh mắt như lửa nóng. 100 năm, tiểu bảo mở to hai mắt mà nhìn, các người bị ngu à? một trăm năm này không phải là kéo chậm tiến hóa sao? Tại sao lại trở thành tăng tốc? cấp chân thần tiến hóa đến thiên thần rất khó mà, không phải sao? ngươi cho rằng muốn tiến hóa là tiến hóa được à? Bao nhiêu thôn thần trùng cả ngàn năm nay đều chưa có tiến hóa đến cấp thiên thần, trăm năm đã là rất nhanh. để ta tính thử xem, dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất mỗi ngày ta có 30 sợi hỗn độn khí, ta cần bao nhiêu năm để tiến hóa đây? tiểu bảo lẩm bẩm. được rồi, các người giỏi, bọn ta sai. mỗi ngày có 30 sợi hỗn độn khí. Vậy thì chắc chắn không cần 100 năm Không, thậm chí nửa năm cũng không cần Người chắc chắn tiến hóa Các ngươi nhìn thấy gì không Tiểu bảo thấp giọng nói Thấy gì, nhóm thôn thần trùng mở mịt Ở trên kia có trăm con thần thú Chính là một phần nô lệ của bọn ta Tiểu bảo nhìn về phía chỗ hồ nước Nơi có rất nhiều con quái vật khổng lồ thấp giọng nói Bọn chúng là nô lệ của các ngươi Nhóm thôn thần trùng kinh ngạc hô lên Không sai Mấy con thôn thần trùng ngâm mình trong hồ nước kia Là tiểu lệ của bọn ta Tiểu Kim nói, đi, ta mang các ngươi đi gặp tiểu đệ của ta, cũng cho các ngươi hưởng thụ một chút đãi ngộ của cường hào. Muốn hấp thu thần lực kiểu nào thì hấp thu kiểu đó, lần này bọn ta tới là để cứu các ngươi ra. Tiểu Bảo lại nói, các ngươi rõ ràng là tới tìm kiếm cơ duyên chứ gì. Nhóm thôn thần trùng đi theo tiến về phía trước, từng con thần thú ở bờ nghỉ ngơi, chờ đợi nhóm thôn thần trùng bận biệu. Thôn thần trùng, lúc Tiểu Bảo và đám thôn thần trùng vừa xuất hiện, nhóm các thần thú nhanh chóng phát giác ra sau đó lập tức kích động tiến lên đón tựa như nhìn thấy chủ nhân mà hưng phấn kích động nô lệ hèn mọn đưa thần lực của ngươi cho bọn ta hít một hơi một con thôn thần trùng hưng phấn nói ngươi trước hết đừng nhúc nhích ta nằm trên mặt đất ngươi từ từ phóng thần lực ra trực tiếp bỏ vào miệng của ta thần thú ngáo ra tình huống gì đây nô lệ hèn mọn từ lúc nào ta trở thành nô lệ của các ngươi thần thú ngơ ngác mà nhìn thôn thần trùng đang nằm trên mặt đất há mồm chờ thần lực Nó do dự là có nên chụp chết con này hay không Cổ niếp Ý gì đây Ánh mắt thần thú âm u Bọn ta coi ngươi là đồng minh Ngươi lại xem bọn ta nhìn nô lệ sao Kim tổ Không phải ngươi đã chết rồi sao Năm từ trẻ tuổi bước tới Còn chưa mở miệng Là mờ đã nhìn thấy tiểu kim Thần thú cũng ngẩn người Lúc này mới nhận ra Đây không phải là kim tổ Tiên tổ của thôn thần trùng sao Người mới chết Cả nhà người mới chết Tiểu kim hừ một tiếng mà nói Cả nhà người có chết hết Thì ta đây cũng không chết Tiểu Hắc, không phải là người đã tạo phản rồi sao? Cổ Niếp lại thấy được Tiểu Hắc đầu óc có chút bối rối. Không ổn, các người là bên nhân tộc đúng không? Thần thú nổi giận quát, các người lại dám ra mặt, về thì bắt hết mang về. Bảo ca, tình huống gì đây? Bọn chúng không phải nô lệ của ngươi à? Hơn thần trùng đang nằm trên mặt đất sợ tới ngươi người, trực tiếp nhảy dựng lên trốn sang một bên. Âm! Uhm. Ông Trung chấn động một luồng lực hút dữ dội ập đến, một con thần thú trực tiếp bay lên, chui vừa trong một tòa bảo tháp kim sắc. Bây giờ thì đúng rồi, Giang Tây Huyền thản nhiên nói, đám thôn thần trùng ngáo ra, chết tiệt, người đang đùa ta hả? Cái gì mà nô lệ, vốn là bắt đã được. Còn không ra tay, Giang Tây Huyền hừ lạnh một tiếng, một trưởng nâng lên, bảo tháp kim sắc lơ lửng trên đầu, chính là lôi phong tháp của Pháp Hải. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây. Chúc anh em vui vẻ.